Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khách sạn này thoạt nhìn cũng là không tệ lắm Hiện tại trời cũng đã gần tối rồi Không bằng chúng ta hôm nay ngồi lại đây qua một đêm đi Ý chỉ tình yên lặng nhìn khách sạn Quy mô cũng không tính là nhỏ Toàn thể kiến trúc rất là tao nhã Vừa nhìn là biết từng gian phòng trong đó rất là tiện nghi Ít nhân cũng phải hơn 500 tiền thái Nhưng mà hiện tại cô rất nghèo Tuy rằng trên người có một chút tiền mặt Nhưng vẫn là cần tiết kiệm một chút mới được Không được, cô lắc đầu nói Anh đi vào check in đi Tôi muốn đi tìm chung quanh, anh đừng lo lắng cho tôi Cô hy vọng là có thể tìm được một căn phòng 500 tiền thái trở xuống Đương nhiên nếu có 3-400 Cho dù có một chút sơ sài Thì cô cũng có thể chấp nhận Cô xoay người còn muốn chạy Thì Elvis liền ngăn cô lại Ánh mắt thâm trầm nhìn cô Vì sao lại không muốn ở chung khách sạn với tôi Tôi hiểu được Cô có phải là lo không đủ tiền Không sao cả, tôi có khả năng Không. Hắn còn chưa nói xong, chỉ tình vẻ mặt cự tuyệt nói tiếp. Tôi hiểu ý tốt của anh, nhưng tôi không có ý định vai tiền của anh. Trên thực tế, trên người tôi còn có một ít tiền mặt, chỉ cần liệu cơm gắp mắm, cố gắng tiết kiệm một chút. Cô còn tính muốn ở lại Thái Lan chơi thêm vài ngày. Nếu hơi tiêu hết quá nhiều tiền, lộ trình kế tiếp phải làm sao bây giờ chứ? Nghe thấy vậy, Elvis rất là khổ não. Nói là cho cô mượn, cô có thể trả tiền tôi sau này mà. Chị Tinh à, chúng ta bây giờ cũng coi như là bạn bè, bạn bè bên ngoài nhân tiền giúp đỡ lẫn nhau. Chẳng nhẽ cô ngay cả một chút chuyện nhỏ như vậy cũng phải cùng với tôi tính toán một cách rõ ràng hay sao? Chị Tinh thái độ có một chút lung lay. Thật là xin lỗi, tôi biết anh muốn giúp đỡ tôi, có điều đây là nguyên tắc của tôi. Tôi cũng hy vọng những lúc bình thường có thể cố gắng hết sức để không vay tiền của người khác. Thành thật nói cho anh biết, trên người tôi tiền mặt cũng có không phải là nhiều, cho nên về ăn uống ở một đêm tuyệt đối không thể vượt quá 500 tiền thái được. 500 này chính là cực hạn của cô, tuyệt đối không thể nào vượt qua. Elvis nắm lấy thời cơ rồi cất lời. "Tôi đợi rồi, vậy thì chúng ta đi vào hỏi một chút, nếu vẫn là 500 một phòng, chúng ta liền ngủ ở khách sạn này." Qua việc bị cướp giật hôm nay, cô cũng biết vùng này chị an rất là đáng lo. Khách sạn này thú phí có lẽ cao hơn một chút, nhưng nhìn ra được nó được quản lý vẫn còn chặt chẽ hơn. Tính an toàn so với những khách sạn trong ngõ hẻm thì vẫn là hơn đó Lời nói này đã đánh động đến chỉ tinh Kỳ thật hắn nói cũng rất là có lý Có lẽ cô có thể đi vào trong hẻm nhỏ tìm được một khách sạn Nhưng chẳng may nửa đêm phát sinh tình huống gì Cô vút chốc rùng mình một cái Ngày hôm nay bị cướp vẫn còn bao vù trong lòng của cô Cô biết tốt nhất là phải biết điều bảo vệ mình Không nên tiếp tục đem mình đẩy đến bờ vực nguy hiểm Thôi được rồi, vậy thì đi vào trước khai giá vậy Chỉ tinh gật đầu đồng ý đề nghị của hắn. Tiến vào khách sạn hỏi qua, rất may mắn còn thừa lại hai phòng 500 tiền thái. Elvis lập tức đặt phòng. Kỳ thật với tài lực của hắn, có thể ở một căn phòng cao cấp. Bất quả hắn lo lắng tách khỏi phòng cô gái nhỏ này quá xa. Hắn hy vọng có thể ở bên cạnh cô, bất cứ lúc nào cũng có thể bảo vệ cho cô. Phòng ở tầng 2, Elvis đỡ chỉ tinh chân bị thương đi tới cửa. Sau khi giúp cô mở cửa phòng của chính mình, Đi vào bên trong kiểm tra phòng tắm cùng ban công không có vấn đề gì. Cũng không có ai cả nghi trốn ở bên trong thì mới lưu ra khỏi cửa phòng đi tới bên cạnh của co sáng co một ngày cô nhất định là mệt muốn chết rồi. Trước nên nên tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút. Phòng của tôi ở ngay bên cạnh. Có vấn đề gì thì đi qua tìm tôi. Hắn nghĩ nghĩ rồi lại mở miệng tiếp. Mà đúng rồi. Để điện thoại di động của cô đây cho tôi. Di động ư? Chỉ tiếc nhất thời phản ứng không kịp người gốc mà đưa điện thoại ra. Evans tươi cười cầm lấy điện thoại di động của cô, sau khi bấm số gọi cho mình thì trả lại cho cô. Bây giờ cô có số điện thoại của tôi rồi đó. Đồng ý với tôi. Nếu như có chuyện gì phát sinh thì ngàn vạn lần không cần cậy mạch Nhất định phải cho tôi biết trước tiên có được không? Hắn quả quyết mà tràn đầy nhu tình, ánh mắt màu lam phảng phất mang theo sức quyến rũ, khiến cô phát hiện mình không hề kiên cường giống như bản thân vẫn nghĩ. Kỳ thật thỉnh thoảng e lại vào bạn bè một chút. Cảm giác cũng là không tồi. Evis lộ ra vẻ tươi cười như ánh mặt trời. Đợi một chút nữa. Tôi sẽ tới đón cô đi ra ngoài ăn tối. Chị Tình tiến vào phòng. Mệt mỏi đem mình tung ở trên giường lớn. Ai, thật là một ngày xuôi dẻo mà. Làm thế nào lại đi cướp mất ba lô chứ? Nói đi nói lại đều là cô sơ ý. Trước đây Evis rõ ràng đã nhắc nhở cô rằng ở đây chị ăn không tốt. Kêu cô không đừng đi lung tung. Ai biết cô nhất thời kinh suất đi ra chỗ khác nghe điện thoại quả nhiên liền xảy ra chuyện ngoại trừ tổn thất một số tiền mặt chính là toàn bộ quần áo thay ra của cô toàn bộ biến mất đúng rồi vừa rồi, rồi đi ngang qua quay ở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net